Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Gần đây cũng không có gì đặc sắc, chỉ là xem phong thủy và mấy vụ trục vong đơn giản. Ngọc lít mắt nhìn đống giấy tờ ở trên bàn rồi nhíu mày Tất cả là chú tự làm sao? Tại sao chú không báo với đổi? Chú biết làm như vậy là trái với quy định không? Ông Khánh gật gù gương mặt của ông ta trùng xuống, khét thở dài một cái rồi nói. Thành biết báo cáo cho ai từ ngày thằng Lâm... Ông Khánh đột ngột dừng lại Đưa mắt nhìn Ngọc chầm chầm Thành để ý thiết sắc mặt của cô không tốt lắm Lâm là ái Tại sao hai người lại có thái độ như vậy Khi nhắc đến anh ta Thành thầm nhủ Lần sau chú làm gì thì báo cáo lại với Thành Đội sẽ có trách nhiệm xử lý Tuyệt đối không được tự ý hành động Thì không thể nói giúp cho chú mãi đâu Ông Khánh gật gù chấp hai tay lại Ra dấu cảm ơn với Ngọc Xong rồi ông ta quay sang nhìn Thành Cậu Thành Từ giờ mọi chuyện tôi sẽ thông báo với cậu. Trừ việc đi xem phong thủy và làm lễ cúng kiếng ra, thì những việc như là trục vong hay là bắt ác linh tôi sẽ báo với cậu. Cậu để lại thông tin liên lạc đi. Ông Khánh nói xong thì chia ra một tờ giấy trước mặt của Thành. Anh đưa tay nhận lấy rồi ghi họ tên số điện thoại và địa chỉ email của mình vào đó. Thành và hai người họ nói thêm vài chuyện nữa thì Ngọc đứng dậy ra về. Thành cuối đầu cho ông ta rồi bước ra theo Ngọc. Đi bộ ra đến bên ngoài đường thì xe hơi đã đợi họ sẵn. Bước lên xe, Ngọc đưa đống hồ sơ trên bàn lúc nãy cho Thành rồi nói. Anh cứ về đọc, trong này là những hồ sơ của một thầy pháp mà anh sẽ nhận hàng tháng. Nó giống như là một tờ nhật ký hoạt động của họ vậy. Anh có trách nhiệm thống kê, xác minh và chấm điểm cho họ. Số điểm tích lũy sẽ giúp họ tăng các mức độ thẻ. Anh lưu ý là họ chỉ có trách nhiệm làm những việc tâm linh đơn giản. Còn các việc như là bắt ma thì không được tự ý. Phải có sự có mặt của đội. Nếu để cấp trên phát hiện thì cả thầy pháp và người quản lý sẽ bị chịu phạt. Thành bây giờ mới hiểu các thầy pháp được cấp phép của đội 444 hoạt động dưới hình thức, các kênh thông tin mà thôi. Thành không biết họ có tài trừ ma bắt quỷ thật không. Nhưng những chuyện như vậy họ không được phép tự làm. Phải liên hệ đội 444. Thành trượt nhớ lại là những lần bà Huệ kể về mấy ông thầy Pháp trừ ma hay là trục phong rồi hỏi Ngọc. Thế còn những cái vị thầy Pháp bắt ma thì đều không nằm trong đội 444 phải không? Ngọc khẽ gật đầu. Có hai thành phần, một là những người thực sự có khả năng tâm linh nhưng mà họ hoạt động độc lập không thuộc đội 444. Gọi là hoạt động độc lập nhưng mà chúng tôi vẫn đưa họ vào diện theo dõi. Nếu có hành động bất thường hoặc làm hại đến con người thì sẽ bị xử lý ngay. Nhẹ thì nghiêm cấm hoạt động tâm linh trong một năm, nặng thì bị cấm vĩnh viễn. Có thể vào tù tùy vào mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Còn dạng thứ hai thì nguy hiểm hơn, đó là những thể pháp đều, những lợi dụng tâm linh để lừa đảo. Và một trong những công việc của chúng ta chính là bắt những người đó. Và hình phạt sẽ là vào trại để cải tạo vào tù, và vĩnh viễn không được liên quan đến lĩnh vực tâm linh. Nói đơn giản để cho anh hiểu. Thực ra đội 444 không phải là tổ chức truyền bá hay cho phép truyền bá mê tín dị đoan, mà nó chịu trách nhiệm kiểm soát các hoạt động tâm linh dựa trên cơ sở của pháp luật. Có những chuyện chỉ dùng những đơn vị thực thi pháp lý bình thường sẽ không làm được, và nó được công khai ra thì sẽ gây hoang mang trong dư luận. Nếu không có đội 444 thì sẽ có nhiều vụ án không có lời giải, gây sự hoang mang và nghi ngại trong nhân dân. Đội 444 vẫn tuân thủ pháp luật của Việt Nam, Chỉ là ít ai biết đến sự hiện diện của chúng ta mà thôi Thế người sống sẽ bị bỏ tù với con người chết Họ chết rồi không phải là hết hay sao? Ngọc bật cười Anh thật là ngây thơ Chết không hẳn là hết đâu Người sống có tòa án của người sống Người chết cũng có chứ Thậm chí là việc chịu hình phạt từ tòa án tâm linh Còn kinh khủng hơn Từ từ rồi anh sẽ được trải nghiệm Thành ngớ người có chuyện như vậy ư Càng ngày Thành càng cảm thích công việc này thật thú vị Nó mới mẻ cuốn hút Và đặc biệt làm cho Thành thỏa mãn được khả năng của mình À có cái người tiên lâm kia Anh ấy cũng nằm trong đội sao Đáp lại câu hỏi của Thành Là một sự im lặng của Ngọc Nó khiến cho Thành tò mò hơn Thành nhắc lại câu hỏi của mình một lần nữa Ngọc các anh tiên lâm Không phải chuyện của anh Thành giật mình Ngọc vừa quát Thành Cương mặt của cô không thân thiện mấy Thành thấy như vậy thì không hỏi nữa Thành thầm nhủ Người có tên Lâm này rốt cuộc là ai chứ, chắc chắn mình phải tìm hiểu chuyện này mới được. Trời bây giờ cũng đã về muộn, xe đưa thành thẳng về nhà chứ không về lại đội nữa, đang đi thành sự nhớ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net